căn bằng. Đến đây, tôi hy vọng rằng việc tập tành kỷ luật rõ ràng không chỉ là một đòi hỏi mà còn là một công việc phức tạp, cần sự quyền biến và sự phán đoán. Người can đảm cần liên tục thúc ép mình trung thực hoàn toàn, nhưng cũng cần có khả năng che giấu toàn bộ sự thật khi thích hợp. Để là người tự do, chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về chính mình. Nhưng khi làm như thế, Phải có khả năng chút bỏ cái trách nhiệm không thực sự là của mình. Để cho có tổ chức và hiệu quả, để sống khôn ngoan, hàng ngày chúng ta phải trì hoãn sự vui thỏa và hướng mắt nhìn về tương lai. Nhưng để sống vui vẻ, chúng ta cũng phải có khả năng sống trong hiện tại và hành động tự phát, khi điều đó không có tác hại. Nói cách khác, chính kỷ luật phải được kỷ luật hóa. Thứ kỷ luật cần để kỷ luật kỷ luật là... Điều mà ta gọi là cân bằng. Và đó là hình thức thứ tư và sau cùng mà tôi muốn bàn ở đây. Cân bằng là thứ kỷ luật đem lại cho chúng ta sự quyền biến. Một cuộc sống thành công trong mọi lĩnh vực hoạt động đòi hỏi một sự quyền biến đặc biệt. Hãy lấy một ví dụ. Chúng ta hãy xem xét vấn đề giận dữ và biểu hiện của nó. Giận dữ là một cảm xúc đã được để lại trong chúng ta và những sinh vật cấp thấp hơn. Từ vô số thế hệ tiến hóa nhằm khuyến khích sự sinh tồn của chúng ta, chúng ta giận dữ bất cứ lúc nào nhận thấy một sinh vật khác toan tính xâm lấn địa giới hay tâm giới của mình, hoặc kẻ ấy bằng cách này hay cách khác đang cố làm bẽ mặt mình, nó thúc đẩy chúng ta đánh trả. Nếu chúng ta không giận dữ, chúng ta sẽ tiếp tục bỏ qua cho đến khi chúng ta bị nghiền nát và bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ nhờ giận dữ mà chúng ta có thể tồn tại được. Nhưng có nhiều trường hợp, khi vừa nhận ra người khác có ý định xâm phạm đến chúng ta Nếu xem xét kỹ, chúng ta thấy không phải như vậy Họ không hề có ý định làm thế Hoặc thậm chí, ngay cả khi chúng ta thấy rõ là người ta thật sự có ý định xâm phạm đến chúng ta Chúng ta cũng có thể nhận ra rằng Đáp trả sự xâm phạm kia bằng giận dữ không phải là điều tốt nhất cho chúng ta Vì vậy, những trung khu não bộ cao hơn, tức sự phán đoán Cần phải có khả năng điều chỉnh và điều biến những trung khu thấp hơn, tức cảm xúc Để hoạt động hiệu quả trong thế giới phức tạp này Chúng ta cần phải có khả năng không những diễn đạt sự giận dữ của chúng ta Mà còn có khả năng không diễn đạt nó Hơn nữa, chúng ta phải có khả năng diễn đạt sự giận dữ của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau Chẳng hạn, có lúc thì chỉ diễn đạt nó ra sau khi đã suy nghĩ và tự cân nhắc kỹ lưỡng Lúc khác thì diễn đạt nó tự phát và ngay lập tức thì mới có lợi hơn Đôi khi tốt hơn là phải lạnh lùng, trầm tĩnh Nhiều lúc khác lại phải ồn ào và nóng nảy Vì thế không những chúng ta cần phải biết cách hành xử sự giận dữ bằng nhiều cách khác nhau Vào những thời điểm khác nhau Mà còn phải biết hành động sao cho thích hợp nhất Đúng lúc và đúng cách Để điều khiển sự giận dữ của mình hoàn toàn đúng đắn và hiệu quả Cần phải có một hệ thống phản ứng tỉ mỉ và linh hoạt. Rõ ràng, học điều khiển sự giận dữ là một công việc phức tạp, thông thường, không thể hoàn thành trước tuổi trưởng thành, thậm chí trung niên và nó thường không bao giờ hoàn thành cả. Nhiều hay ít, mọi người ai cũng phải khổ sở vì sự thiếu hoàn hảo của hệ thống phản ứng linh hoạt của mình. Phần lớn công việc của tâm lý liệu pháp là nhằm giúp bệnh nhân có được hệ thống phản ứng linh hoạt hơn. Nhìn chung, bệnh nhân càng bị lo âu, mặc cảm tội lỗi, bất an phá hỏng thì công việc trị liệu này lại càng khó khăn và rởang Ví dụ, tôi đã làm việc với một phụ nữ 32 tuổi, bạo dạn và bị bệnh phân liệt. Chị có sự phân biệt thực sự rõ ràng đối với đàn ông, có những đàn ông chị không cho đứng trước cửa nhà, một số ông chỉ cho vào phòng khách nhưng không cho vào phòng ngủ và một số khác chỉ cho vào phòng ngủ. Trước đó Chị hành động với một hệ thống phản ứng Hai thái cực Khi thì cho mọi người vào phòng ngủ của mình Lúc thấy việc này không ổn Thì không cho ai đứng trước cửa nhà Như vậy chị đong đưa Giữa sự lăng trạ xấu xa Và sự cô lập khắt khe Đối với người phụ nữ đó Chúng tôi phải dành nhiều buổi Làm việc tập chú vào vấn đề Viết thư cảm ơn Chị cảm thấy bắt buộc Phải gửi một bức thư dài Tỉ mỉ Viết tay, câu chữ hoàn chỉnh để phúc đáp mọi món quà hoặc thư mời mà chị nhận được Điều không thể tránh được là chị không tài nào tiếp tục khăm nổi một gánh nặng như thế Kết quả là chị hoặc không viết gì cả hoặc từ chối mọi quà tặng và thư mời Về sau, chị kinh ngạc nhận ra rằng có những quà tặng không cần phải viết thư cảm ơn Và khi cần thì những thư ngắn đôi khi cũng đủ rồi Vì thế, một tâm trí lành mạnh và chín chắn đòi hỏi phải có một khả năng phi thường, tác động linh hoạt và tái tác động không ngừng một sự quân bình tinh tế giữa những nhu cầu, mục đích, bổn phận, trách nhiệm, phương hướng và nhiều thứ xung khắc khác nữa. Bản chất của thứ kỷ luật quân bình này là từ bỏ. Tôi nhớ lần đầu tiên học được điều này là một sáng mùa hè năm tôi lên 9 Tôi vừa mới biết cỡi xe đạp. Và đang vui thú khám phá những chiều kích của kỹ năng mới mẻ này Cách nhà chúng tôi khoảng một dặm con đường đổ xuống một ngọn đồi dốc Và quẹo rất ngặt ở cuối dốc Sáng hôm đó, trong khi thả cho xe đồi dốc Tôi cảm thấy ngây ngất với tốc độ đạt được Từ bỏ sự ngây ngất này bằng cách thắng bớt lại Dường như là một sự tự trừng phạt vô lý Thế nên tôi quyết định giữ nguyên tốc độ Và sẽ thu xếp cái góc cua bên dưới kia Sự ngất ngây của tôi kết thúc vài giây sau đó khi tôi văng ra khỏi đường 5-6 mét rơi vào bụi. Mình mẩy chầy xước, máu me và cái bánh trước của chiếc xe đạp mới bị quẹo đeo va vào một gốc cây. Tôi đã mất thăng bằng. Thăng bằng quả thực là một kỷ luật vì hành động từ bỏ một cái gì đó là một việc khổ sở. Trong trường hợp này, tôi đã không muốn chấp nhận đau khổ từ bỏ cái tốc độ ngây ngất Để giữ thăng bằng ở cái ngã cua. Dẫu sao thì tôi cũng đã học được rằng mất thăng bằng thì đau đớn hơn nhiều so với việc từ khước cần thiết để giữ thăng bằng. Đó là một bài học mà bằng cách này hay cách khác tôi phải liên tục học đi học lại trong suốt cuộc đời. Vì tất cả chúng ta ai cũng phải thỏa hiệp với những khúc quanh, những bước ngoặt cuộc đời nên chúng ta phải liên tục từ bỏ những phần của chính mình. Bằng nếu không chấp nhận sự từ bỏ này, thì chỉ còn có cách là không dấn thân gì cả vào cuộc hành trình của cuộc đời. Điều đó xem ra lạ lùng, nhưng nhiều người đã chọn cách này chấp nhận không tiếp tục hành trình cuộc đời, ngừng ngang giữa chừng, để tránh khỏi đau khổ cắt xén những phần nào đó của chính mình. Sở dĩ nó trông có vẻ lạ lùng đó là vì bạn không hiểu được sự mãnh liệt của sự đau khổ có thể xảy ra. Trong những hình thức rộng thì từ bỏ là kinh nghiệm đau đớn nhất của con người Trên kia tôi đã nói đến những hình thức hạn hẹp của sự từ bỏ từ bỏ tốc độ từ bỏ sự phung phí của cơn giận dữ tự phát hoặc sự an toàn của cơn giận dữ bị kiềm chế hoặc từ bỏ sự quá bật thiệp của một bức thư cám ơn Giờ đây tôi nói đến sự từ bỏ những cá tính riêng những lối ứng xử đã thành nếp những ý thức hệ Và ngay cả những lối sống Đây là những hình thức rộng Của sự từ bỏ Mà bất cứ ai cũng cần phải chấp nhận Nếu muốn tiến xa trong hành trình cuộc đời Vào một buổi tối gần đây Tôi quyết định dành thị giờ rỗi rảnh Để tạo một mối quan hệ thân thiết Và vui tươi hơn Đối với đứa con gái 14 tuổi của tôi Trong nhiều tuần qua Nó cứ rủ rê tôi chơi cờ với nó Nên hôm đó tôi đề nghị chơi cờ Nó hâm hở chấp nhận Và chúng tôi sa đà vào một ván cờ ngang ngửa Và quyết liệt chưa từng có Nhưng vì hôm sau phải đi học Nên vào lúc 9 giờ Con gái tôi hỏi xem Tôi có thể đi cờ nhanh hơn được không Vì nó cần phải đi ngủ Nó phải thức dậy vào lúc 6 giờ sáng Tôi vốn biết con gái mình Rất có kỷ luật trong giờ giấc đi ngủ Nhưng theo tôi Thì nó có thể phá bỏ sự cứng nhắc này Tôi nói với nó Nào con có thể đi ngủ muộn một lần mà con không nên bắt đầu ván cờ mà không kết thúc chúng ta đang hào hứng mà chúng tôi tiếp tục chơi 15 phút nữa trong khoảng thời gian đó nó tỏ ra bất an thấy rõ sau cùng nó nảy nỉ bố ơi bố làm ơn đi nhanh lên con nhờ tôi trả lời không được đánh cờ là một trò chơi nghiêm túc nếu con muốn chơi đàng hoàng thì con phải chơi chậm rãi nếu con không muốn chơi nghiêm túc thì con đừng chơi. Và con bé trông thật là khốn khổ. Chúng tôi tiếp tục 10 phút nữa, thì bỗng con gái tôi bật khóc, nó gào lên, nó chịu thua ván cờ ngu xuẩn đó, và vừa khóc vừa chạy lên cầu thang. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình lại là đứa bé 9 tuổi, mình mẩy rướm máu nằm trong bụi bên lề đường, cạnh chiếc xe đạp. Rõ ràng là tôi đã phạm sai lầm, Rõ ràng là tôi đã thất bại không xử lý được ở một ngã cua trên đường. Tôi đã bắt đầu buổi tối với ý muốn có thời gian vui tươi hạnh phúc với con gái mình. 90 phút sau, nó đã đầm đìa nước mắt tức giận. Không nói lên lời. Sai lầm ở chỗ nào? Câu trả lời đã rõ. Nhưng tôi không muốn thấy câu trả lời đó. Thế nên tôi phải tốn mất hai tiếng đồng hồ đau khổ mà nhận ra rằng Tôi đã dùng bữa tối đó để cho phép sự ao ước thắng một ván cờ trở nên quan trọng hơn sự ao ước tạo một mối quan hệ với đứa con gái của mình. Tôi đã thất vọng thật sự. Vì sao tôi lại mất quân bình đến vậy? Từ từ, nó lé ra cho tôi thấy rằng sự ao ước chiến thắng là quá lớn và tôi cần phải dứt bỏ phần nào sự ao ước này. Nhưng dẫu bỏ đi một phần nhỏ này hình như cũng không thể được. Cả đời tôi ao ước chiến thắng luôn chiếm một vị trí đáng kể trong tôi, vì tôi đã từng thắng nhiều việc, làm thế nào có thể chơi cờ mà không muốn thắng? Tôi không bao giờ được thoải mái làm những việc gì đó mà không hăng hái. Làm thế nào tôi có thể hình dung được chơi cờ hăng hái mà không nghiêm túc? Nhưng dù sao thì tôi cũng phải thay đổi, vì tôi biết rằng sự hăng hái, ý chí ganh đua và tính nghiêm túc của mình góp phần hình thành một lối ứng xử hoạt động Và tiếp tục hoạt động cho đến lúc con gái tôi phải xa lánh tôi Và nếu tôi không thể thay đổi lối ứng xử này Thì sẽ còn xảy ra nhiều lần khóc lóc và cay đắng không cần thiết khác nữa Sự chán nản của tôi tiếp tục Bây giờ thì sự chán nản của tôi đã hết Tôi đã vứt bỏ phần nào sự khát khao chiến thắng trong khi chơi Bây giờ thì cái phần đó của tôi đã đi rồi Nó chết rồi, nó phải chết Tôi đã giết chết nó, tôi giết chết nó với ao ước chiến thắng ở vai trò làm bố mẹ. Khi tôi là một đứa trẻ ao ước chiến thắng trong trò chơi có ích cho tôi, khi làm một người bố, tôi nhận ra rằng nó phải tùy theo cách của tôi, vì thế nó phải đi. Các thời điểm đã thay đổi, vào thời gian tôi phải từ bỏ sự ao ước đó. Tôi không luyến tiếc nó, tôi nghĩ tôi có thể luyến tiếc, nhưng tôi không làm như vậy tính chất lành mạnh của sự trầm nhược. Câu chuyện vừa kể là một ví dụ nhỏ về điều mà những ai có căn đảm tự nhận mình là có bệnh phải trải qua nhiều cách và nhiều lần trong quá trình trị liệu tâm lý. Giai đoạn trị liệu tâm lý cao độ là giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Trong thời gian đó, bệnh nhân có thể chịu nhiều sự thay đổi hơn là người ta kinh nghiệm được trong cuộc đời. Vì sự trưởng thành này đến gấp Nên một phần tương ứng con người cũ Phải được từ bỏ Đó là một yếu tố không thể thiếu được Nếu muốn việc trị điệu tâm lý thành công Thật vậy Tiến trình từ bỏ này Thường bắt đầu trước khi bệnh nhân Có buổi gặp gỡ đầu tiên Với nhà tâm lý liệu pháp Thông thường thì Hành động quyết định tìm kiếm Một sự quyết tâm chữa trị tâm thần Tự bản thân thể hiện Sự từ bỏ việc tự xem mình là lành mạnh Sự từ bỏ này có thể rất khó khăn đối với những người đàn ông trong nền văn hóa của chúng ta vì đối với họ nói rằng tôi không khỏe mạnh tôi cần có ai đó tìm hiểu xem tại sao tôi không khỏe mạnh và làm cách nào để được khỏe mạnh chẳng khác nào nói rằng tôi yếu đuối, không phải nam nhi không hoàn hảo nói đúng ra tiến trình từ bỏ thường bắt đầu trước cả khi bệnh nhân đi đến quyết định tìm một nhà trị tâm bệnh tôi có nói rằng Trong khi từ bỏ ao ước luôn luôn chiến thắng tôi lâm vào tình trạng chán nản thất vọng Đó là vì cái cảm giác phải bỏ một cái gì đó thân thương Hoặc ít ra một cái gì đó thân quen và thuộc về mình Chính là sự hụt hẫng Vì con người có tâm thần lành mạnh phải trưởng thành Và vì sự từ bỏ hoặc mất mát chính mình Là một yếu tố của tiến trình trưởng thành về tâm trí và tinh thần Nên hụt hẫn là một hiện tượng bình thường Và hoàn toàn lành mạnh Nó trở thành không bình thường Hay không lành mạnh Chỉ khi nào một việc gì đó Cản trở tiến trình từ bỏ kia Dẫn đến hậu quả là sự hụt hẫn kia Kéo dài và không thể giải quyết Bằng sự hoàn thành của tiến trình Một lý do chính Đối với người nghĩ đến việc Tìm cách chữa trị bệnh tâm thần Là sự hụt hẫng buồn chán Nói cách khác Bệnh nhân thường đã dấn bước vào một sự từ bỏ Một tiến trình trưởng thành trước khi xem xét đến tâm lý liệu pháp Chính những dấu hiệu của tiến trình trưởng thành này Thúc đẩy họ đến văn phòng của nhà trị liệu Vì thế công việc của nhà trị liệu Là giúp bệnh nhân hoàn thành tiến trình trưởng thành Mà họ đã bắt đầu rồi Điều này không có nghĩa là Bệnh nhân thông thường biết được chuyện gì đang xảy ra với họ Trái lại Họ thường chỉ ao ước được giảm nhẹ bớt những triệu chứng hụt hẳn buồn chán sao cho mọi việc được như cũ. Họ không hiểu rằng mọi việc không thể nào như cũ được nữa. Nhưng trong vô thức thì họ hiểu. Đó chính là vì trong vô thức đầy khôn ngoan người ta biết rằng mọi việc được như cũ không thể có được và cũng chẳng tốt đẹp gì nên tiến trình trưởng thành và từ bỏ đã bắt đầu một mức độ vô thức nào đó rồi và vì thế có sự hụt hẫng có thể bệnh nhân sẽ không bảo tôi không biết vì sao tôi lại hụt hẫng hay sẽ không đổ lỗi sự buồn nản ấy cho những yếu tố không thích hợp vì bệnh nhân chưa muốn hoặc chưa sẵn sàng nhận ra rằng cái bản ngã cũ kỹ ấy và cái mọi chuyện như cũ ấy đã lỗi thời họ không ý thức được rằng sự hụt hẫng của họ báo hiệu rằng Cần phải có sự thay đổi lớn mới thích nghi tiến hóa thành công Sự kiện vô thức là một bước khởi đầu của ý thức Có thể đối với người thường xem là rất lạ lùng Nhưng đó không những là một điều được áp dụng trong trường hợp đặc biệt ở đây Mà còn là nguyên tắc căn bản của hoạt động tâm trí Điều này sẽ được thảo luận sâu xa hơn trong phần kết của quyển sách này Gần đây chúng ta có nghe nói đến sự khủng hoảng ở tuổi trung niên. Thật ra, đây chỉ là một trong số những khủng hoảng hay những giai đoạn quyết định của sự phát triển. Trong cuộc đời, như Eric Erickson đã chỉ cho chúng ta cách đây 30 năm, Erickson đã vạch ra 8 cơn khủng hoảng, song có lẽ còn nhiều hơn thế. Điều gây ra những khủng hoảng của những thời kỳ chuyển tiếp này trong chu kỳ cuộc sống Vốn mơ hồ và đau khổ Là muốn thành công vượt qua chúng Chúng ta phải từ bỏ những quan điểm thân thương Và những phương thức xưa cũ Trong hành động và nhận thức sự việc Nhiều người không muốn Hoặc không thể chịu đựng sự đau khổ Phải từ bỏ những gì Đã cần phải từ bỏ Vì thế họ bám víu Thường là mãi mãi Những cách nghĩ, những cách làm cũ rích Thành ra không thu xếp được Với khủng hoảng để trưởng thành thật sự Và để cảm nghiệm niềm vui tái sinh trong bước quá độ thành công đến sự chín chắn hơn Mặc dù mỗi tình trạng sau đây có thể bàn trong cả một cuốn sách Hãy cho phép tôi đơn giản liệt kê ra đây tuần tự từng việc Những tình trạng, những ao ước và những thái độ chủ yếu Mà người ta phải từ bỏ để dòng đời tiến triển thành công mỹ mãn Tình trạng thời thơ ấu Ở đó Không một đòi hỏi nào từ bên ngoài cần phải đáp ứng cả Sự tưởng tượng mình có mọi khả năng Ao ước chiếm hữu bố hoặc mẹ mình một cách toàn diện Kể cả dục tính Sự lệ thuộc của tuổi thơ ấu Những hình ảnh lệch lạc về bố mẹ Tính cách toàn quyền của tuổi thanh niên Tự do của sự phóng túng Tính cách hiếu động của tuổi trẻ Sự lôi cuốn tính dục Và hoặc sinh lực của tuổi trẻ Tưởng tượng về sự bất tử Uy quyền trên con cái Những dạng quyền lực chóng qua Sự độc lập của sự khỏe mạnh thể xác Và cuối cùng Cái tôi và chính cuộc sống Từ bỏ và tái sinh Đối với điểm cuối cùng nói ở trên thì hình như nhiều người cho rằng đòi hỏi tột cùng kia, từ bỏ chính mình và cuộc sống của mình, biểu thị một kiểu ác độc của Thiên Chúa hay của số mệnh. Nó làm cho sự hiện sinh của chúng ta trở thành một trò đùa tệ hại và người ta không bao giờ hoàn toàn chấp nhận nó được. Thái độ này là hoàn toàn có thật trong nền văn hóa Tây Phương hiện nay. Ở đó, cái tôi được xem là Linh Thánh. Và cái chết là một sự lăng nhục hết chỗ nói Nhưng sự thật thì chính xác là sự trái ngược lại Chính trong sự từ bỏ cái tôi của mình Mà con người tìm gặp được niềm vui xuất thần nhất Và dài lâu chắc chắn và bền vững nhất của cuộc sống Và chính cái chết đem lại cho sự sống tất cả ý nghĩa của nó Điều bí mật này là minh triết chủ yếu của tôn giáo Tiến trình từ bỏ cái tôi có liên quan đến hiện tượng yêu Như sẽ được thảo luận trong phần sau của cuốn sách này Đối với đại đa số chúng ta Là một tiến trình từng bước Mà chúng ta tiến hành Bằng một chuỗi những điều chỉnh và khởi đầu Một hình thức từ bỏ cái tôi Có tính nhất thời Đáng được đề cập đặc biệt Vì sự thực hành nó Là một yêu cầu vô điều kiện Đối với việc học thực sự ở tuổi trưởng thành Và do đó Đối với sự trưởng thành thực sự Về mặt tinh thần của con người Tôi đang nói đến một loại Kỷ luật quân bình mà tôi gọi là điều hợp Điều hợp chủ yếu là hành động quân bình nhu cầu ổn định Và khẳng định cái tôi với nhu cầu tri thức mới Và thông hiểu nhiều hơn bằng cách từ bỏ tạm thời cái tôi của mình Đặt cái tôi sang một bên, phải nói như vậy Để có chỗ sát nhập chất liệu mới vào trong cái tôi ấy Thứ kỷ luật này đã được nhà thần học Sam Ken mô tả rất hay trong tác phẩm Tu ở Đăng Gút Hướng đến một thiên chúa nhảy múa Bước thứ hai đòi hỏi Tôi phải vượt qua nhận biết đặc ứng và duy kỳ của kinh nghiệm tức thời Chỉ có thể nhận thức chín chắn khi tôi đã tiêu hóa và thay đổi những thiên kiến Và những thành kiến tàn dư của lịch sử cá nhân của tôi Việc nhận thức về những gì đang tự trình diện với tôi Bao gồm hai động tác chú ý làm cho im lặng cái quen thuộc và tiếp đón cái lạ. Mỗi lần tôi tiếp cận một vật, một người hay một biến cố lạ, tôi có khuynh hướng để cho những nhu cầu hiện tại, kinh nghiệm quá khứ hoặc những kỳ vọng về tương lai quy định điều tôi sẽ thấy. Nếu tôi biết đánh giá tính độc đáo của từng dữ liệu, thì tôi phải ý thức đúng mức về những định kiến và những cảm xúc méo mó đặc thù của mình để điều hợp chúng lâu đủ đón nhận những cái lạ và mới mẻ vào trong thế giới cảm nghiệm của tôi. Việc điều hợp thay thế hay chấn áp đòi hỏi sự tự biết mình một cách tinh tế và sự can đảm trung thực. Bằng nếu không như vậy thì mỗi khoảnh khắc hiện tại chỉ là sự lặp lại những gì đã thấy và đã trải nghiệm rồi. Để cho sự mới mẻ tinh nguyên hiện lộ ra và để cho sự hiện diện duy nhất của con người Sự việc, sự việc bắt rễ trong tôi Tôi phải chịu đựng một sự không chú trọng đến bản ngã Thứ kỷ luật điều hợp ấy Minh họa hệ quả rõ nét nhất của sự từ bỏ Và của kỷ luật nói chung Nghĩa là tất cả những gì được từ bỏ Thì sẽ được lãnh nhiệm nhiều hơn Tự kỷ là một tiến trình tự mở rộng Sự đau khổ của từ bỏ là sự đau khổ của sự chết Nhưng sự chết của cái cũ là sự sinh ra của cái mới Sự đau khổ của sự chết là sự đau khổ của sự sinh ra Và sự đau khổ của sự sinh ra là sự đau khổ của cái chết Đối với chúng ta Khai triển một ý, khái niệm, lý thuyết hoặc hiểu biết mới Và hay hơn có nghĩa là một ý, khái niệm, lý thuyết hoặc hiểu biết cũ phải chết đi Vì vậy, ở phần kết của bài thơ Hành trình của những nhà đạo sĩ Journey of the Eliot miêu tả ba nhà khôn ngoan đau khổ Từ bỏ thế giới quan trước đó của mình Khi họ đón nhận Kitô giáo Vì sinh ra và chết đi Xem ra chỉ là những mặt khác nhau của cùng một đồng tiền Nên thật không vô lý chút nào Khi người Tây Phương ngày càng chú ý kỹ hơn Đến khái niệm tái đầu thai Nhưng dù chúng ta có sẵn lòng đến nhận thật nghiêm chỉnh khả năng của một dạng tái sinh xảy ra đồng thời với cái chết thể xác của chúng ta, thì vẫn rất rõ ràng là cuộc đời này là một chuỗi những cái chết đồng thời với những cuộc sinh ra. Người ta phải tiếp tục học sống trong suốt cả cuộc đời. Seneca đã nói cách đây 2.000 năm, và điều sẽ làm bạn càng ngạc nhiên hơn là suốt cuộc đời người ta phải học chết. Rõ ràng, Là người ta càng đi xa trong hành trình cuộc sống, người ta phải trải nghiệm càng nhiều sự sinh ra, và vì thế càng nhiều sự chết. Càng nhiều niềm vui thì càng nhiều đau khổ. Điều này làm nổi lên câu hỏi liệu có thể thoát khỏi nỗi đau trong cuộc đời này không? Hay là đặt vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn, liệu có thể thăng tiến tinh thần đạt một mức độ ý thức, ở đó sự đau khổ cuộc sống ít ra cũng được giảm thiểu không? Câu trả lời vừa có thể lại vừa không thể Câu trả lời là có thể Vì một khi đau khổ được chấp nhận hoàn toàn Thì với một ý nghĩa nào đó Nó không còn là đau khổ nữa Cũng là có thể Vì sự thực hành không nghĩ điều này Sẽ dẫn đến sự làm chủ được mình Và người có thăng tiến tinh thần làm chủ được mình Cũng giống như người trưởng thành làm chủ được mình so với đứa bé Những việc gây khó khăn lớn cho đứa bé Và làm cho nó đau khổ nhiều Có thể không gây ảnh hưởng gì đối với người trưởng thành Sau cùng câu trả lời là có thể Vì người thăng tiến tinh thần Như sẽ được khai triển ở phần tiếp theo Là một người yêu thương hết mực Và tình yêu thương hết mực sẽ dẫn đến niềm vui hết mực Tuy nhiên câu trả lời là không Vì có một khoảng trống về năng lực trong thế giới Cần phải được lấp đầy Trong một thế giới kêu gào tuyệt vọng nhu cầu năng lực thì một người yêu thương và có năng lực hết mực không thể nào kiềm giữ năng lực của mình. Chẳng khác nào một người không thể từ chối không đưa thức ăn cho một đứa bé đang đói. Những người thăng tiến tinh thần nhờ kỷ luật làm chủ được mình và yêu thương họ là những người có năng lực hết mực và với năng lực của mình họ được mời gọi phục vụ thế gian. Và vì tình yêu thương họ đáp lại lời mời gọi đó Tất nhiên họ là những người đầy khả năng Mặc dù thế gian thường xem họ là những con người rất bình thường Vì thường họ chỉ thi thố khả năng một cách âm thầm Thậm chí thật kín đáo Dẫu sao thì họ cũng thể hiện năng lực thi hành Và khi thể hiện như thế họ chịu cực rất nhiều Thậm chí rất khủng khiếp Bởi vì thể hiện năng lực tức là quyết định Và tiến trình đưa ra những quyết định với đầy đủ ý thức thường vô cùng cực nhọc, gấp bội phần so với đưa ra quyết định với ý thức hạn chế hay thô thiền. Đa số các quyết định được hình thành theo lối này và đó là lý do tại sao rốt cuộc những quyết định ấy được chứng minh là sai. Hãy hình dung hai vị tướng, một vị phải quyết định nên hay không nên đẩy một sư đoàn 10.000 người ra trận. Đối với một vị sư đoàn chỉ là một vật một đơn vị nhân sự, một công cụ chiến thuật không hơn không kém. Đối với vị kia thì đúng là như thế. Nhưng ông còn ý thức về từng người, về sự sống của mỗi một người trong số 10.000 người đó và về sự sống của gia đình của mỗi một người trong số 10.000 người đó. Quyết định là dễ dàng đối với vị nào? Sẽ là dễ dàng đối với vị tướng đã giảm nhẹ ý thức của mình chính xác là vì Ông không thể nào chịu đựng được nỗi đau của một ý thức gần như toàn triệt hơn. Thế thì có người rồi sẽ nói, Vậy một người có tiến triển về tinh thần sẽ chẳng bao giờ trở thành một vị tướng trước tiên được. Như sự việc tương tự như thế cũng xảy ra đối với một chủ tịch công ty, một bác sĩ, một giáo viên, một bậc bố mẹ. Những quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác vẫn phải mãi mãi được đưa ra. Những người đưa ra quyết định tốt nhất là những người sẵn sàng chịu khổ đau nặng nề nhất do các quyết định của mình nhưng vẫn giữ lại được khả năng đưa ra quyết định. Một thước đo và có lẽ là cách đo tốt nhất về mức độ vĩ đại của một người chính là khả năng chịu đau khổ. Vĩ đại cũng là vui mừng, đây quả là một nghịch lý. Các tín đồ Phật giáo có khuynh hướng không biết đến sự chịu đau khổ của Đức Phật và người Ki Tô giáo quên mất niềm vui của Đức Kitô Đức Phật và Đức Kitô không phải là những người khác nhau sự chịu đau khổ mà Đức Kitô phải chịu trên cây thập giá và niềm vui mà Đức Phật phải trải nghiệm dưới góc cây Bồ Đề là một vì thế nếu mục đích của bạn là tránh sự đau khổ và trốn lánh sự chịu đau khổ thì tôi sẽ không khuyên bạn tìm kiếm những mức độ cao hơn về ý thức thăng tiến tinh thần. Thứ nhất, bạn không thể đạt được đến đó mà không chịu đau khổ. Và thứ hai, bạn càng đạt đến mức độ cao thì hình như bạn càng được mời gọi phục vụ bằng cách phải chịu đau khổ. Hoặc ít ra đòi hỏi bạn chịu đau khổ nhiều hơn là bạn tưởng tượng. Thế nên, bạn có thể hỏi vậy thì ao ước thăng tiến để mà làm gì? Nếu bạn đặt câu hỏi này Thì có lẽ bạn chưa biết mấy về niềm vui Có thể bạn sẽ phải tìm Lời giải đáp ở phần còn lại của cuốn sách này Cũng có thể bạn sẽ không tìm được Một lời cuối cùng về biện pháp cân bằng và bản chất của sự từ bỏ Bạn phải có cái gì đó để từ bỏ Bạn không thể từ bỏ cái mà bạn không có trước đó Nếu bạn từ bỏ thắng lợi Đã không hề thắng Tức bạn đang ở nơi bạn đã bắt đầu một kẻ thua cuộc. Bạn phải hun đúc cho mình một bản sách trước khi có thể từ bỏ nó. Bạn phải triển khai một bản ngã trước khi có thể đánh mất nó. Điều này trông có vẻ sơ đẳng không thể tin được, nhưng tôi nghĩ cần phải nói đến nó vì có nhiều người tôi biết có một ý niệm về sự thăng tiến nhưng hình như không muốn đạt được nó. Họ muốn và tin là có thể bỏ qua biện pháp này Tìm một con đường tắt dễ dàng để nên thánh. Thường thì họ định đạt được nó bằng cách đơn giản bắt chước những nét bề ngoài của các thánh. Lui vào sa mạc hoặc đi vào làm thợ mộc. Có người còn tin rằng bắt chước như thế họ đã trở nên các thánh và các tiên tri rồi. Và không hề biết rằng họ vẫn còn là những đứa trẻ con và rồi đối diện với sự thật xót xa. Là họ phải bắt đầu từ đầu và đi xuyên suốt đoạn giữa Kỷ luật đã được định nghĩa như một hệ thống Những kỹ thuật xử sự mạch lạc Nỗi đau của sự giải quyết vấn đề Thay vì lần tránh Bằng cách nào để mọi vấn đề đều có thể được giải quyết Bốn kỹ thuật đã được phân biệt tỉ mỉ Trì hoãn sự vui thỏa Đảm nhận trách nhiệm Hiến dâng cho sự thật hoặc thực tại Và cân bằng Kỷ luật là một hệ thống những kỹ thuật và những kỹ thuật này liên hệ với nhau rất nhiều. Trong một hành động, người ta có thể dùng 2, 3, thậm chí tất cả những kỹ thuật này cùng lúc nhưng có thể phân định từng kỹ thuật một. Tình yêu sẽ cung cấp sức mạnh, năng lực và sự sẵn lòng dùng những kỹ thuật này. Như thế sẽ được đề cập trong phần kế tiếp. Sự phân tích kỷ luật ở đây chưa phải là rốt ráo Và có thể tôi đã bỏ qua một vài kỹ thuật cơ bản nào đó Dù tôi không nghĩ là mình đã bỏ qua Cũng có lý nếu hỏi những tiến trình như Mạch phản hồi sinh học Chiêm niệm Yoga Và chính tâm lý liệu pháp Không phải là những kỹ thuật của kỷ luật sao Đối với chuyện này Tôi có thể trả lời là Theo tôi nghĩ Đó là những kỹ thuật cơ bản Chúng có thể rất hữu ích Nhưng không thiết yếu Đằng khác, các kỹ thuật cơ bản mô tả trên kia nếu thực hành đúng đắn và liên tục cũng đủ để giúp người thực hành tiến triển về mặt tinh thần ở những mức độ cao hơn.